Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng bỏ trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 75 Thẩm vấn Ánh mắt tiêu vân tán thâm sâu cung lường, nhưng chứng hoa ra chỉ cười nhạt nói. Quy cũ danh nguyệt điện, hay người các ngươi cũng không hiểu sao, có biết đã phạm vào tội gì. Thái tử gia thứ tội, thái tử gia thứ tội. Nó thì thật là không phải cố ý. Chẳng qua là, nó thì bưng ra đến đây. chưa từng nghĩ ngu thường hi, cư nhiên cũng tiến lên. Nó thì cũng là hoảng sợ, nên mới làm trời vỡ ly trà trong tay. Kính xin thái tử gia mình xé. Xuân lai quỳ trên mặt đất, nước máu lại chả như châu trời, chết nhàng đảng thương nổi. Như nhật kia cũng khiến thường hi thể lòng mềm đi vài phần. Không nghĩ tới, Xuân Ngân Lai này còn biết làm bộ yếu đuối. Tiều vận trác nhìn về phía Thường thì bình thản nói. Ngu Thường Hì, cô giải thích sao đấy? Thường Hì kéo vái, phòng trúc hoang mang quỳ xuống, mở miệng nói. Khói bẩm thấy tự gia, Nô tỳ căn bản chưa có đụng tới Xuân Lai. Bởi vì Nô tỳ không nhìn thấy Xuân Lai bước tới. Khi Nô tỳ đi ra cửa, nàng ấy mới đột nhiên bước ra. Hai người mới đụng phải nhau, đây chính là chuyện đã diễn ra. Bạn thái tử không cần biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần biết chứng cớ cùng kết quả. Hai người các người đều nói mình vô tội, vậy thì chứng minh trong sạch của mình đi. Người nào không chứng minh được, hôm nay cũng đừng nghĩ tới còn sống mà bước sang ngoài, hiểu chưa? Thanh âm của tiêu vân tráng rất bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện tình rất bình thường. Nhưng là thường thì có thể, từ trong giọng nói của hắn, tìm ra một tia cảm giác không rõ. Mặc dù tiêu vân rét nói, hôm nay nàng cũng xung lai, chỉ có thể sống một người. Nhưng là thường thì cũng không hề cảm nhận được hai chữ tàn nhận. Lại sâu sắc mà thâm thiết được một tia thê lường. Thần ở tại đồng cùng, hắn cũng chỉ là một người cô tịch mà thôi. Ánh mắt đang nhìn tiêu vân rét của nàng trồng gióng cũng mang theo vài phần ấm áp. Xuân lại mặc dù hết sức áp chế hoảng sợ trong lòng, nhưng là tóc mặn cũng hơi lộ một chút. Thật ba là, nàng ta cúi tóc đầu khiến người khác không thể nhìn thấy. Tiều Vân Trán nói như vậy, khiến nàng ta cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Mặc dù tựa lâu đã biết thái Tử già chính là một người lạnh khóc vô tình, nhưng là vẫn cảm thấy run sợ. Các người, Người nào nói trước, tiêu vân tráng cầm lên tách trà, trịnh thuận bờ dần, nhồng nặp chén nhẹ nhàng rùa bận lá trà xanh mứa, thỉnh thoảng lại đụng phải thành chén phát ra vài âm thanh lên càng dễ nghe. Chấn qua là tại thời khắc này, thanh âm ấy chẳng khác nào tiếng chuông tử thần, làm cho kẻ khác cảm thấy vô cùng âm lạnh, xa khí tràn ngập. Hoài bậm thái tử gia, nô tì nói trước. Xuân Lai rốt cuộc không chịu trưởng cảm giác áp ách mạnh mẽ ấy, là người đầu tiên mở miệng nói. Thường Hy nghe vậy liền cười cười, sắc mặt khó coi hơn của tiêu vân trác nàng còn gặp qua, cho nên nàng chịu được. Nhưng là Xuân Lai không có nhiều cơ hội tiếp xúc cùng tiêu vân trác như vậy. Chỉ cần hắn bà ra gương mặt kia là nàng ta đã chống đỡ không nổi rồi. Thì tới đây Thường Hy không khỏi thầm thàn có thể đem bản lệnh đến trình độ này cũng coi như là vô cùng có bản lệnh rồi. chi tiết đối với nàng lại không có đất dùng. Tiêu vân tráng không nói gì. xung lại khẽ cắn răng nứt nở nổi. Thế tựa già, nô tì thật không có nói dối. Thời điểm nô tỳ đi tới cửa, rõ ra nhìn được chiếc quần của ngu thường hì. Nàng lúc ấy đứng ở cạnh cửa, mặc dù không có lột ra thân thể. Nhưng là nhiệm cũng sẽ từ trong khe cửa thấy được nô tỳ đã đến. nô tỳ không nghĩ tới, đang cứ nhiên tâm địa độc ác. ngày đầu tiên đi tới danh quyệt điện đã ra tài hãm hại nô tỳ. người nào còn không biến thái tự già thức yên tĩnh, làm ra loại chuyện này, nhà thì vạt đánh, ăn thì bị đuổi ra ngoài. Nó tỳ nào dám lấy tức mạng mình ra đùa giỡn, xin thái tự già mình giảm. thật là khéo bằng khéo miệng. Thường Hy nghe được nàng ta nói như vậy, trong lòng cũng là âm thầm ở đầu. Lời nói này cực kỳ hợp lý, làm cho người ta vừa nghe cũng không tìm ra sơ hở, nhưng chỉ là vừa nghe mà thôi. Tiêu văn trán vẫn như cũ, đã biểu tình bất động dìm chết người. Chẳng qua là, cái mắt lại nhìn về phía Thường Hy, cái miệng khẽ mở ra, nói, Ngu cung nữ, con muốn nói gì? Ngu cung nữ? Rỗi kỳ quái, thường hi thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, cắt cao nhìn chầm chầm tiêu vân trá. Bình thường nào có xưng hôn như vậy, nàng là có tên được không? Hẳn chỉ là em sợ nàng quên bất thân phận của chính mình, cho nên thời thời khác khác nhắc nhở nàng là cung nữ sao. Thường hi lại tốn hơi thừa lờ rồi, nàng hận không thể bỏ nhào lên phía trước, cắn xuống của hắn một miếng thịt cho hãi giận. Nhưng là nàng không thể, cho nên cũng chỉ đành ở trong lòng, suy nghĩ một chút coi như xong. Lần này nàng nhớ kỹ, nếu có cơ hội nhất định sẽ bảo án rửa nhục. Đừng bảo là thường hì, tất cả đình thuận cũng rợn mát há miệng. Tư hồ có chút thông tin được lời vừa rồi của tiêu vân Trá, Ngu cung nữ. Thái tử gia chưa từng xưng hô như vậy với bất kỳ cung nữ nào trước đó. Xem ra chính hắn không có đóng sai. Ngu thần hy này trong lòng thấy tự già, đúng là không đồng dạng với người khác. Thật may, vừa rồi hắn cũng không có quá thiên vị ai. Chỉ tới đây, không khỏi tử vào nhẹ nhỏ một cái. Thân thể dùng lại cứng đờ, trong lúc nhất thời không hiểu tại sao, Thiên Vương Trán lại xưng với ngu thần hy như vậy. Nhưng là, hiện tại nàng đã không còn đủ lui, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Thứ nữa, chân vừa rồi nàng làm không chê vào đâu được mà do Ngô Thượng Thi lại hại hơn nữa, thì có thể ra ra cái gì? Thượng Thi nhìn tiêu vân rá, đôi mắn thủy nhận nở lên sóng nước mơm mông khuyết miệng nhận lên một nụ cười nhàn nhạt Hoài đầu lại nhìn Xuân Lai rồi mở lên tiếng. hơi bẩm Thái tự già Nô tỳ lớn như thế Nè rồi, vẫn còn chưa nghe thấy người nào nói qua Nô tỳ lòng giả độc ác. Hôm nay, Xuân Lai cô nương lần đầu tiên gặp bạn, lại nói như vậy không khỏi khiến cho người ta kinh ngạc. Nô tỳ thận sở là không phục, cho nên có mấy câu muốn tỉnh giáo xung lai cô đường, mong Thái Tử Gia ân chuẩn. Khi Phương trán nghe Thần Hiền nói, là thế nàng bình tĩnh, an nhàng. Rồng đồ má dẫn theo nụ cười thản nhiên, thanh âm vẫn như cũ lạnh như bằng nói: Được, tạ Thái Tử Gia. Thần Hi chậm đầu hành lễ, trong lòng tử hồ đã biết. Tiêu văn rán nhất định sẽ đồng ý. Nụ cười trong máng càng tăng lên. Vì vậy nhìn Xuân Lai chậm rãi nói ra. Xuân Lai cô nương, nếu hôm nay hai ta đã nháo thành cục diện này, đương tai là không thể nào. Cho nên chỉ còn cách nói trắng ra. Ta có mấy vấn đề không hiểu, kính xin Xuân Lai cô nương vui lòng chị giáo. Xuân Lai phòng bị nhìn Ngô Thường Hì, đang ngại Tiêu vân rán đã đáp ứng Ngô Thường Hì cho phép nàng ta hỏi mình vài cầu. Vì vậy cũng không dám kháng lệnh, chỉ đành gận đầu nói. Tôi có gì nói nấy, cô hỏi đi. Thường Hy gật đầu một cái, đối với thái độ này của Xuân Lai cũng là hài lòng, nghĩ rồi nói ra. Cô nếu nói, tôi đã sớm nhìn thấy cô. Có phải hay không là ngay lúc đấy, cô cũng đồng thời trông thấy tôi. Xuân Lai hồn nghi nhìn Thường Hi. Nghĩ một chúng những lời này cũng không có gì xa lầm, cũng không có bậy rập gì, chỉ phải gật đầu lên tiếng, đúng. Như vậy tôi lại hỏi tiếp, có nhìn thấy tôi thì nên chậm lại bước chân rồi. Trong lòng biến ở cửa có người như thế, lại vừa vội, vội vàng vàng vọt đi lên. Thanh âm thường hì đột nhiên trở nên sắc bén ánh mắt nhìn xuân lại cũng cực kỳ ngân trọng. trường 76 xã ngô xuân lèi dựng số nhất thời có chút kinh ngạc và một hồi lâu mới lên tiếng nô tỳ là vội vã đưa trà cho thái tử già Không có nghĩ tới cô không có tránh còn vọt đi lên nếu là thấy trước người nào lại dám chặn đường cung nữ đang mang đồ lên cho thái tử già long mè thường hy nhấn lên tăng cường hỏi quả thật là như vậy phải không được rồi Cơ như là như thế. Tôi lại hỏi cô, nếu là hai người trong lúc vô tình chạm nhau, cô nói nước trà này sẽ dõi lên thân một người, hai người còn lại cũng sẽ gặp nạn. Xuân là trong lúc nhất thời, chưa có nghĩa ra ẩn ý trong lời nói của thần hì, đợi nghị đánh tiễn mỹ, thần xắn bỗng nhiên độc biến. Đúng vậy, nếu hai người tận sửa là trong lúc vô tình chậm nhau như vậy... Đất trà này dĩ nhiên là sẽ văng lên cả hai. Nhưng bây giờ, ý vọng trên người nàng lại sạch sẽ, sẽ không tì vết, thường hi lại bị bỏng đến phòng rộp gia tài. Tay giấu trong tay áo của sung lai không khỏi nắm chặt, trầm giọng nói. Nếu là lẽ đương nhiên, thì hai người sẽ đều bị liên lụy. Nhưng thói quen khi bân cà từ trước đến ngay của tôi, luôn là đưa lên trước ngực một chút khoảng cát. Hơn nửa lúc ấy, tôi bị cô va chạm vào cây trà ở phía trước. Xưa xẻo, tự nhiên chỉ có mình cô chịu, còn tôi không quan hệ. Khen cho một cánh nhanh mồng nhanh miệng Thường Hy hiện tại cũng có phần thưởng thức sưng lại. Có thể nhanh chóng dừng bệnh lại là nỗi của nàng cũng là không đơn giản. Nhưng là thường Hy cũng không phải không có bản lạnh. Thường một tiếng nói, cứng từ đột lý. Theo lẽ thường... Trong lúc bất chợt bị người đụng tới, nào có thời gian đẩy khai trà ra phía trước, chỉ sợ theo bản năng là giả lập tức buồn tà đa chữ. Chỉ là, nếu cô nói như vậy, tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Tôi lại hỏi cô, cô có biết là mình đã phạm phải một sai lầm trí mạng, để cho tôi biết cô có ý là nhầm vào tôi hay chưa? Tôi đã sớm nói, gió qua lùa vết, mưa rơi lù thành. Trong thế gian này, chưa có bí ẩn gì, không thể giải thích được. Cô có biết, con mát xa lầm ở nơi nào không? Xuân Lai không thể thích ứng được, thân thứng hỏi trong một cầu, tay một cầu dòng dặm đưa tới của thường thì, khiến cho người không thể hiểu được người ta đang suy tính cái gì. Chỉ có thể theo bước dẫn dắt của nàng ta mà đi về phía trước. Xuân Lai kết nhớ, chắc là bị nắm bụi dẫn đi. Nhớ là giọt phong này đứng trước mặt tiêu phương trác, nên nhất định phải tỏ thái độ tốt, vì vậy đành phải nói. Lời này sai rồi, tôi chưa làm qua cái gì, tại sao lại nói là mắc xa lầm. Có nghĩ muốn gạt tôi, nhưng ở đời có đạo lý, nếu là sự thật thì ma quỷ cũng không thể gạt được. Tôi không có gì để nói cả. Kỳ phòng địch thổ, thường thì có chút thân phấn nhìn xuồng lại càng vất vẫy đào đắng kia hoang lên tận chính tầng mày, chân tâm đối phó với xuân lai. Theo lời cô nói, cô đã sớm thấy thân ảnh của tôi, nhưng vẫn như cũ xài bước đi tới. nguyên nhân là vì trong đông cùng, không có người nào dám cảm bước người dân đồ tới cho thái tử gia, phải không? xuân lai nghĩ một chút, thận trong gật đầu. cô còn nói đất ta đều giỏi hết trên người tôi. thứ nhất là vì cô bưng đà. Luôn có thói quen đưa cánh tay ra phía trước. Thứ hai, thời điểm cô đụng tôi, trong họng khai trà, hướng đúng, đúng về phía khuôn mặt tôi, phải không? Đúng vậy. Xuân lai lên tiếng, lời này không có sai. Ý tứ vừa nãy của nàng đúng là như vậy. Nhưng ngu thường thì tại sao muốn đem những lời này lặp lại một lần nữa? Người nghi ngờ, ông chỉ có mình xuân lai, tinh thận cũng là một dạng không hiểu nhìn thường thi. Bởi vì tiêu vân rác không lên tiếng, hắn cũng không dám xông lên trang lời, chỉ có thể lặng lặng đứng một bên. Nhưng là nói thật, loại phương thức đặt câu hỏi này của thường hỷ đúng là làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Tiêu vân rác nhìn thường hỷ, ngón tay vô thức mà gõ nhã lên thành ghế. Trường bào mà xinh nhãn thiêu mây chìm, nhẹ nhàng trung trọng, kiềm hoàn cảnh minh chầu trên đầu cũng theo đó mà khẽ lắc lư. Nhưng ánh mắt nhìn Thường Hì thì không có bất kỳ chút vù lỏng nào, bí hiệu của nàng có chút ngoài dự đoán của hắn. Chẳng qua chỉ là trùng hợp, nhưng như thế này thì quá thật là cũng quá trùng hợp rồi. Thường Hì hờ lại một tiếng, quay đầu nhìn Tiêu Vân Trác nói. Thấy tự gia nô tùy muốn đi lấy một vật chứng. Lời này vừa nói ra, xung lại kẻ rung lên. Vật chứng? Nàng có cái vật chứng gì lưu lại nơi này? trên thuận cũng là cận kỳ tò mò không thấy có cái vật chính gì nhà em mang từ phần trát liên tục lõa vài cãi cười kẽ nói được đi đi tạ thái tử gia thường hy vừa nói xong đứng dậy dưới người sang chỗ kháng đi ra ngoài khi bước tới gần cửa đài điện bằng gỗ sơn son thiết vàng dừng chân lại bắt đầu nhìn xung lại một cái cái mặt không khỏi lộ ra một nụ cười đặc ý kẻ ra đôi môi đỏ mộng nói Xuân Lai cô nương tôi lại cho cô một cơ hội có tự mình khai hay để tôi đem chứng có lấy ra Xuân Lai cắn chặt môi thật hơi vào phòng người tình ý đi nhìn ra nàng ta bị làm cho tức giận đến không yên tâm tình di động quá nhiều nhưng Xuân Lai vẫn như cũ cắn răng mà nói mời lấy ra đi ghét con không sợ cọp là bởi vì nó không biết cách gì gọi là sợ hãi Mà cô xung lai. Cô thật cho rằng tôi chỉ đang lừa gãn cô xáo. Thường Hì chăm chọc nói, ngồi sẫm xuống nhìn qua khe cửa, đưa ngón tay mềm mại hướng vào trong tìm kiếm. Trong nhảy mắt, chị thấy Thường Hì cầm một viên trân châu nhỏ như hạt gạo đứng dậy. Ánh mắt tiêu phân rác càng thêm sắc bén. Trinh Thuận cũng là cảm thấy lẫn lộn. Một viên trân châu nhỏ nhỏ có cái gì lẫn lao đầu? Cùng chuyện này có quan hệ gì? Nhưng khi hắn nhìn tới khuôn mặt rắn bệnh của Xuân Lai, thì biết ngay viên Trân Châu này nhất định có gì đó cổ quái. Thường Hì cầm viên Trân Châu trở về, từ trên cao nhìn xuống Xuân Lai nói, đây có phải của cô? Xuân Lai cắn răng không đáp. Thường Hì ngồi sẫm xuống cười nói: cô không nói chuyện thì tôi sẽ không có biện pháp sao? Thường Hì đi tới. Làm động tán định phán giáo quần, tương lai theo bản năng tránh ra đành phải nói Là của tôi thì thế nào? Chỉ là một viên tân châu thôi thì chứng minh được điều gì. hạn tân châu như vậy, cung nữ trong đông cùng có hồ mỗi người đều có. Thần hi nghe vậy cười nổi. Mỗi người đúng là đều có, nhưng không phải mỗi cung nữ đều có cơ hội tới danh nguyệt điện. Quan trọng hơn là... Loại trân châu này dùng làm đồ trang xứng gắn tại mũi dài thiều, cho nên bình thường cũng được mai rất bình chát. Chỉ cần không có ý phá hư, sẽ không dễ dàng rơi xuống. Phải vậy không? Loại trân châu hạt cảo này thật sự là quá nhỏ, bình thường chính là dùng để gắn ở mũi hài. Hoặc là nhiễu to hơn một chút, sẽ cắn vào trong hoa cài trên đầu. Nhưng là không phải ai cũng có đủ trân châu để làm trâm hoa. Vì vậy hầu hết đi dùng làm tăng sấn đính trên hài, xinh đẹp lại khác biệt, ở trong hậu cùng cũng làm ra một loại phong cảnh tinh lệ. Vậy thì thế nào? Xuân Lai hiển nhiên không còn tự tin được nhiều lúc đầu. Hơn nữa, trong lời nói mơ hồ dẫn theo ti an ngại, ánh mắt nhìn thường thì cực kỳ phẫn hận. Chương 77 Rất đơn giản Ý tử của ngô cung nữ chính là thời điểm người bưng trà tới, có ý từ đẩy mình một cái. Cho nên người mới có thể cả người ngã về phía nàng, khai bưng trà hoàn toàn đập về phía trước. Vì thế, nàng một thân bị nước ra dội mà người một chút chuyện cũng không có. Thanh âm đi vân trán giống như bằng giá ngà đồng, khiến cho cá đa điện rơi vào lạnh lẽo làm cho kẻ khác cảm thấy run sợ từ tận tim. Xuân Lai lắng đầu một cái, lầm tức nói, không phải vậy, ngô trì không có làm như vậy, thận không có. Tiêu Văn tráng liếc mắt một cái, Tinh Thuận liền lập tức đi lên đẩy nhã Xuân Lai, nhấc lên chéo quân cổ nàng, lộ ra một đôi dài hồng gấm thiêu hoa mai. Nụ hoa mai chính là dòng hạng Trân Châu làm thành. Nhờ phút này, Nụ hoa bên chân trái của Xuân Lai, các vị tổng hại. Trân châu phía trên đã không cắm mà bài, chỉ có tróc lên chúng sợ chỉ bên ngoài. Quan trọng hơn là dài thiêu bên kia vẫn còn nguyên vẹn. Đó già thiêu vừa lộ ra, hạt trân châu trên tay thượng thì có vẻ không khác biệt gì so với trân châu trên dài của nàng. Xuân Lai lập tức nguy xuống nhập đầu, thân thể trung rảy kinh hoảng nói thái tử gia mình giảm, nó thì mặc dù không cẩn thận để chấm mình vấp ngã một cái nhưng là nếu không phải ngu thường hy chợt lao ra nó thì cũng sẽ không làm đổ khay trà càng sẽ không quấy trề thanh tịnh của thái tử gia nó thì thật sự là quan uốn thực sự là ngu thường hy lao ra đụng phải nô tỳ đúng lúc ấy trùng hợp nô tỳ tưởng mình vấp một cái cho nên ly trà kia mới có thể rơi ở trên người nàng ta Vậy má vừa rồi tại sao người không nói những lời này? Tiêu Vân trả hỏi. Nô tỳ sợ thách tử gia hiểu lầm nên không dám nói. Nhưng Nô tỳ thật sự là không có cái gì xấu xa trong lòng. Nô tỳ ở danh nghiệp điện phục vụ cũng được hai năm rồi. Cho tới nay, nó là nôm nấm lo sợ, cẩn tâm phục vụ. Không dám có một điểm tâm tư khác. Thách tử gia có thể không biết nhau là trịnh công công cùng chú tổng quản đều biết rõ lòng trung thành của nô tỳ có thiên địa cùng chứng giảm Xuân Lai không ngạ xuống đớt ngang ngào không dấn nứt nào nổi cái bộ dáng kia thật là khiến người ta vừa thấy đã thường Thường Hy nhìn tận mắt những cự nhất động của Xuân Lai nghe được đó ràng từng từ ngữ Ngàng ta không đi ca diễn thật quá lãng phí một nhân tài cả như vậy Thường Hy đối với Xuân Lai càng có một loại cảm giác hồi hộp. Một người như vậy đặt bên người quá thật là quá đáng sợ. chính là đêm không thể say giấc, thật không khác gì ngủ cùng với sói. Giờ phút này, Thượng Hi cảm nhận được áp lực cùng sợ hãi mà trước nay chưa từng có. Chân chân có hiểu cảm giác mụn con há đang hướng lên người nàng tác nước dơ. Nếu nàng không thể đem đống nước dơ này gọi sạch sẽ, như vậy một khắc sau. Nàng chính là xuống hàng tiền kêu khổ rồi. Mặc dù đối với Tiêu Vân tráng không phải là rất hiểu rõ, nhưng Thượng Hy có thể khẳng định Tiêu Vân tráng tuyệt đối là người nổi được làm được. Thẳng đã nói qua hôm nay nhất định phải có một người trong các nàng phải chịu trừng phạt. Như vậy, chắc chắn sẽ có một người bị đánh chết. Thượng Hy không muốn chết, càng không muốn bị người khác làm cho chết hoàng. Thượng Hy nghe xong mấy lời Xuân La nói. Đã không thể tiếp tục trầm bạc. đàn muốn nói chuyện, Tiêu Vân Tráng xoay đầu lại lờm nàng một cái. Thường khi cả kinh lời ra khóa miệng đơn giản đành phải ngục xuống. Tiêu Vân Tráng lúc này mới tiếp tục qua lại nhìn Xuân Lai. Ánh mắt hắn sắc bén, như từng quén trên người Xuân Lai mấy lần, lên tiếng nói. Người hầu hạ ở Đông Cung đã hai năm rồi, cũng được tính là lão nhân. Thanh âm Tiêu Vân Tráng có chút hòa hoảng. Xuân lai âm thầm thở vào trong là một cái, nhưng trên mạng vẫn không thể hiện chung biến hóa nào như cụ không thúc thích nói. Dạ, từ ngày nuôi tì đựng phân tới đông cùng, cũng đã quyết tâm bán mạng vì Thái tử gia rồi. Thường hi nghe vậy hồ muốn xỉu vị tớ, đánh nhân đánh chết này thật đúng là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí là như vậy cũng có thể nói ra. Nàng hiểu đúng thật là trung thành trướng xa như một. vì tới đây, thường nghi vẫn phải cố nén không cho mình phát ra tiếng. Vừa nãy cầm thú, đã dùng mảnh băng bảo nàng không được lên tiếng. Nếu không, cứ mình gánh lấy hậu quả. Suy tính bây giờ, nàng còn không có tiền vốn chống lại hẳn, chỉ đành phải cắn răng nốn xuống dòng điệu, châm lặn vàng sát biến cổ. Phải không? Thanh âm tiêu vân tráng kéo đến thật dài làm cho người nghe có một loại cảm giác khó có thể dùng ngôn ngữ trẻ hình dung, giống như trái tim bị một thứ gì đó lúc qua, ngư ngứa tê tê. Vâng, Xuân La nhẹ nhàng lên hoạt hồi đáp. Đã như vậy, người nên biết bạn thấy tự sân độc ác chứ. Tiêu phân trán tiếp tục hỏi. Thường hì tình mát, phát hiện khói miệng hắn hơi hơi kéo lên một chút, tạo thành một phần cùng cặp mắt kia mặc dù sắc bén, sáng rồng, nhưng là sâu trong ánh mắt là lạnh lẽo, vô cảm. mới làm thường gì cảm thấy kinh ngạc. Nô tỳ tức nhưng biết, bốn phần của Nô tỳ chỉ là hầu hạ thế tử gia, tại sao có thể ngay cả cái này cũng không biết? Xuân Lai cẩn thận trả lời. Thưa Vâng Tráng nghe đến đó tiếng lên một bước, một cước đá vào ngực Xuân Lai. Trong phút chốc. Xô la giống như diều đất dây, lăn thật xa trên mặt đất. Một lúc lâu mới dừng lại được. Mến cường tiếp tụng quỳ xuống, nhưng trên cơn mặn tát nhật kia, đó tràn hiển thị kinh hoàng Nàng không biến đã phạm lỗi ở nơi nào, làm sao Tê Vân Tráng nói trở mặn liền trở mặt rồi. Cậu nô tài, ngay cả bản công tử cũng dám hồ lỏng, không mở mắt chó của người ra một chút. Tê Vân Tráng vẫn đổ quá, Quay đau lại đối với Trịnh Thuật nói, người, nói rõ ràng cho nàng ta, đừng để có chết cũng không biết tại sao. Thường Hi đứng ở đó không nhất, cứu hồ vẫn còn chưa có hồi phục lại được tinh thần sau biến cổ. Tiêu phân tráng làm sao, lại có thể dễ dàng kết luận Xuân Lai đang nói dối. Trịnh Thuận lập tức đáp lời tiến lên và bướng ở trước mặt Xuân Lai nói, cậu tiễn tì không có mát. Lại còn dám to gan hồ lộng thái tử gia. Người, nếu đã rõ ràng thói quen của thái tử gia, vậy ta hỏi người, thái tử gia uống trà là dùng bao nhiêu phần nước nóng? Tám phần. Xuân lai theo bản năng trên được nói, nhưng là vừa nói xong lại hát to miệng, một câu cũng không thành lời. Ngàn thận đã phạm phải một sai lầm trí mà. Người cũng biến tám phần sao. Nhưng là người nhìn pháp phỏng đã thanh hình trên tay ngu thường thì Nếu là tám phần nước nóng, có đem người ta bỗng thành như vậy không? Đây rõ ràng là nước mới đun sôi, mới có thể làm thành như vậy. kinh thuận từng câu từng chữ nói. Nhìn xuân lai với thần sáng tràn đầy tức dẫn cùng thất vọng. Hơn nữa, có là một loại lòng tin bị phản bội. Thường thì nhân thở hiểu trà, tiêu văn tráng bình thường uống trà, dùng tám phần nước nóng. Nhưng là hôm nay, Xuân Lai cơ nhiên dùng nước sofa pha trà. Tháng nữa còn cố ý công nàng đụng thành một khối. Rõ ràng, mục tiêu của nàng ta chính là nàng. không chỉ muốn đem bản thân nàng ngày đầu tiên đến đây đã gây đại họa. Không muốn đem nàng bị bỏng, suy nghĩ tận là ác độc. Thật nhiên trong lòng đã khổ sợ cực kỳ. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Xuân Lai lại có thể cảm ghét nàng thành như vậy. cô đến tập cùng tại sao lại muốn hãm hại tôi? Thường Hi nhìn xung quanh hùng hảng chất vấn.